mời mời quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của thiện trên youtube hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập bốn của bộ chuyện kim vũ trường hận của tác giả lương vũ sinh à, trước khi bắt đầu nội dung tập bốn thì chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung của tập trước nha ở tập trước thì một cái đám cưới được tổ chức hoành tráng ở trong, phủ, dương, ở trong dương phủ à, con trai của dương gia là hoàng nhan định quốc vì yêu thầm đ ộ c cô phi phụng cho nên trong tiệc cưới đã cố ý mượn tỉ v ỏ với lỗ thế hùng mà định giết chàng nhưng mà trình độ không đủ cho nên đã bại với tay c ủ a lỗ thế hùng thì trong cái đêm đồng phòng á hoài nhan trường chia đã để cho đ ộ c cô phi phụng đề ra một cái thử thách nữa cho lỗ thế hùng là đi giết một người nào đó rồi diễn biến tiếp theo như thế nào thì xin mời quý vị theo dõi nội dung của tập bốn của bộ chuyện k i m vũ trường h ậ n của tác giả lương vũ sinh qua dòng diễn đọc của cao minh thiện nha à, quý vị nhớ giúp thiện nhấn like chia sẻ rồi bình luận thái tim này nọ để đẩy t ư ơ n tác cho tập chuyện nha à, quý vị nào mà chưa có đăng ký thì cho thiện xin một đăng ký nhớ l ạ bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha rồi cuối cùng thì chúc quý vị nghe chuyện thật là thư giãn nha thế hùng thất kinh cười gượng nàng nàng đùa hả cái đêm động phòng mà đi giết người chẳng hóa ra uổng phí cái đêm qua chút này sao đ ộ c cô phi phụng mặt bỗng x a sầm nói ai nói đùa với chàng trước canh năm nếu chàng không mang thủ cấp cái ấy về đây thì đừng mong bước vào trong động phòng một lần nữa l a thế hùng nói được tay đi là được nhưng mà n à o muốn ta giết ai đọc cô phi phụng nói trên phố trường an có một ngõ nhỏ tên là hồi mạo trong cái ngõ ấy có một tiệm gia tên là xương nghiệp chủ tiệm ấy họ dương hôm trước ta ghé mua hồ cừu hắn lại buôn lệ b ấ t kính với ta chàng hãy đem một kiếm giết chết hắn đi lỗ thế hùng nghe xong trong lòng kinh động không ít nhưng mà cố gắng giữ cái vẻ bình thản gượng、người. cười vì một chút chuyện g i ặ t mà sát nhân chuyện này đọc cô phi phụng sẵn giọng <cười> chàng nói là thiếp quá đáng có phải không l ộ thí hùng đáp ờ không dám không dám chỉ là cái chuyện sinh mạng đâu phải là cái trò đùa người ấy có lẽ chưa tới mức phải chết đ ộ c cô phi phụng nổi giận hả, hắn chêu i chọc ta chẳng lẽ l ạ là chuyện nhỏ vừa rồi chàng nói sau hả? hả nghe hay lắm nghe theo lời cách cách dầu sôi l ử a bỏng cũng không hề giờ thì lại chối từ rút lui phải chăng là chàng quen biết cái kẻ họ dương kia nên không nở xuống tay lỗ thế hùng cắn răng nói được ta lập tức đi ngay chứ kình nằm sẽ mang thủ cấp kẻ đó về cho nàng đ ộ c cô phi phụng lạnh lùng nói chàng nghe c h o rõ đây cái lão hội dương đó t r ư ờ n g khoảng ba mươi tuổi dốc người trung bình tóc ngắn râu rậm bên má t r á i có một vết sẹo lớn bằng cái đồng tiền dễ nhận ra lắm chàng đừng có giết lầm người đó nha lỗ thế hùng liền gật đầu nói được nàng đã nói rõ ràng như vậy rồi tao quyến chẳng thể làm được đâu tôi đi n g h e bây giờ bằng vào cái sự khôn ngoan của hắn Chỉ nhiên l à hiểu rõ đ ộ c cô phi phụng nào phải sợ chàng giết lầm người mà lại sợ chàng bày trò tiện tay chém bựa một kẻ nào đó để qua mặt rồi lấy cái cớ rằng nhận lầm người nếu nàng đã nói trước như vậy chẳng c á c h nào chặt luôn cả cái ngã thoái thác đó của chàng kỳ thực lỗ thế hùng đâu cần nàng phải giận kỹ như thế bởi lẽ đối với người họ dương kia có khi chàng còn biết rõ hơn cả đọc cô phi phụng nữa nguyên ông chủ hiệu gia họ dương kia chính là hậu duệ của dòng họ dương gia tướng bên nước tống đời thứ bảy của dương lệnh công dương kế nghiệp cái tên hiệu xương nghiệp chẳng qua là để tỏ rõ chí hướng kế tục cơ nghiệp tổ tiên một người mang quyết mạch của dương gia c ứ sâu lại đến kim kinh mở hiệu buôn gia ấy là vì vì nước mà cam tâm dấn thân vào hiểm địa l ầ n lẽ làm kẻ nằm dùng trong lòng địch quốc nói theo cách hiện thời cái hiệu buôn gia này chính là một trạm mật thám còn dương lão bản kia chính là đầu não gián điệp mà nước tống cài vào trong đại đô lỗ thế hùng cũng biết được cái vị dương lão bản kia chẳng những thân thế đặc biệt mà võ công cũng chẳng tầm thường hay rằng b ắ n thân chàng chưa chắc đã là địch thủ t rời khỏi em d ư ơ n g phủ l ũ ti h hùng chỉ biết cười cổ liên hồi <cười> không ngờ vương gia vẫn còn chưa dứt nghi ngờ với ta <cười> đây mới thật là một phen khảo nghiệm t r í mạng đây mà chàng đoán cũng không sai đầu cô phi phụng ép chàng đi giết người tức là tuân lệnh của d ư ơ n g gia còn cái chuyện xúc phạm kia chẳng qua chỉ là cái cớ một tên chủ hiệu nhỏ nhoi nợ dám vô để với một vị cách cách của d ư ơ n g phủ chứ huống hồ với bản lãnh của nàng nếu mà thật sự có cái chuyện đó sao lại chẳng sớm tiện tay lấy mạng y l ộ thế hùng t r o n g giả đã rõ ràng nhưng cũng chẳng thể nói thẳng ra với đ ộ c cô phi phụng được với bóng dáng dương g a đ ộ c cô phi phụng hạ lệnh giết người hiển nhiên là đã sớm nắm rõ thân thế của họ dương rồi dẫu cho lỗ thế hùng gan lớn bằng trời nhưng khi phải ra tay hạ s á t một người mang dòng máu dương gia tướng chung lòng của chàng không khỏi t rúng động đi hay là không đi giết hay là không giết lỡ lỡ như là chưa kịp ra tay để bị người ta một đau lấy mạng chẳng phải là uổng mạng vô ích sao cái vị dương lão b ạ n kia vốn là dòng giỏi danh tướng nghe đâu còn luyện được cái môn kim đao truyền gia của tổ tiên chẳng dễ đối phó chút nào hết còn như không đi hoặc là đi mà không giết thì e rằng chính bản thân chàng cũng khó mà toàn mạng trở về tất nhiên vẫn còn một cách nữa là bỏ trốn nhưng nếu vậy thì không những chiếc quần mã xem như là tan thành mây khói mà cả tiền đồ sau này cũng đổ nát hơn nữa trốn đi được hay không vẫn là cái điều chưa biết đi chăng hay là không đi giết chăng hay là không giết đây lỗ thế hùng suy đi tính lại cuối cùng vẫn bước tới trường an nhai giờ này đã sang canh ba rồi chỉ còn lại hai canh giờ nữa là đến canh năm kỳ hạn phải trở về phục mệnh thời gian gấp rút không cho chàng chần chờ thêm nữa Chứ dụ trong lòng vẫn chưa quyết định dứt khoát người đón xem hắn đi hay là không đi giết hay là không g i ế t vào đúng cái lúc l ộ thế hùng đang lưỡng lự trên đường đi thì đọc cô phi phụng cũng vừa đặt ra hai câu hỏi ấy với cái người nghĩa phụ của nàng thì ra sau khi tiễn l ộ thế hùng rời khỏi d ư ơ n g phủ nàng lập tức đến gặp q u à n g nhan trường chi q u à n g nhan trường chi mỉm cười nói <cười> cái chuyện này t h ầ y cũng chẳng đoán chắc được mời thầy chỉ còn chờ hai canh giờ nữa là có thể rõ ngọn ngành nếu hắn thật sự ra tay giết chết cái tên đó thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm mà tin tưởng hắn bằng không hắn nhất định là g i a n g tế của nam triều đ ộ c cô phi phụng nói nhưng lỡ như lỡ như hắn thật lòng trung nghĩa với phụ d ư ơ n g chẳng may lại uống mạng dưới kim đao của cái tên họ d ư ơ n g thì sao hoàng nhan trường chi đáp cái chuyện đó con không cần bận tâm ta đã sai hai c á tên cao thủ tâm phúc đi theo sau hắn chỉ cần hắn là thực tình giao đấu chẳng phải là cố ý lẩn tránh thì đến cái phút cuối cùng hai người ấy sẽ sức thủ t ư ơ n g trợ bằng như hắn muốn c h u ộ n khỏi đại đô thì hai cái tên ấy sẽ lập tức hạ thủ giết hắn phụng nhi chẳng là con bắt đầu t h ư ơ mến hắn rồi sao đầu cô phi phụng nghe vậy bắt g i á c tim đập nhanh thầm nghĩ phụ dương quả thật ra tay độc địa mà sau đó nàng liền đáp nếu hắn phản bội phụ dương thì con làm sao cam tâm lấy hắn làm chồng chứ cha nếu mà cha không giết hắn thì chính con cũng sẽ ra tay lời của nàng nói chẳng hề là giả nếu mà lỗ thế hùng thật là gian tế nàng quyết cũng chẳng dung tha nhưng mà trong đáy lòng nàng vẫn hy vọng lỗ thí hùng không phải là kẻ phản trắc vì nàng đã khẽ khàng động lòng rồi quản n h a n g trường chi nói tiếp tại s ợ dĩ phải tự hắn như vậy tất cả cũng vì con hết con thử nghĩ xem nếu không chứng minh được hắn là cái người có thể tin cậy thì làm sao tao có thể để hắn ở lại nghiêng kinh diện ngài ngài ra vào tự do được chứ mà nếu hắn không thấy ngày ngày ra vào tự do thì con có cưới hắn cũng chẳng hưởng được chút gì d ù i thú phu thế còn phải hiểu khổ tâm của ta đ ấ đ ộ c cô phi phụng đôi má ửng đỏ cúi đầu đáp nhỏ hà i nhi hiểu đa t à o phụ d ư ơ n g nhưng mà trong lòng nàng lại âm thầm trách móc <cười> phụ d ư ơ n g coi cái chuyện hôn nhân của ta như là một trò đùa nếu đêm nay qua một phen khảo nghiệm là chứng thực thế hụng là gian t ế nam triệu thì hắn đương nhiên phải chết với tay của phụ d ư ơ n g còn cái cuộc hôn nhân này chẳng hóa ra là một trò cười hay sao sau này ta còn m ặ c mũi nào đối diện với người đời nữa chứ quạn nhân t r ư ộ n g chi l à hay cười ha hả Ha ha ha <cười> ha t p g ì thử hắn như vậy cũng thấy hơi tiếc đó Ha ha ha ha đ ộ c cô phi phụng chưa hiểu ý ngơ ngác hỏi phụ d ư ơ n g tiếc cái điều chi q u ậ n nhan trường chi cười nói hà hà hà hà còn biết rõ ta đã sớm nhận ra thân phận thật của cái tên hộ dương kia muốn giết hắn h ã chẳng dễ như trở bàn tay nhưng tại sao ta lại không động thủ lại chờ đến giờ mới xài lỗ tới hùng hạ sắc hắn đầu cô phi phụng chợt tỉnh ngộ nói phụ d ư ơ n g định thả c â u d à i c â u có lớn phải không họ nhan truyền chi cười g i a n g phụng nhi quả thật là thông minh nói cái là trúng liền ta cố giữ lại cái tên họ dương cùng với cái tiệm gia kia chẳng phải vì muốn qua đó mà dòi la mọi hành tung của cái bọn người từ giang nam kéo đến sao cái việc này hát c h ẳ n g hơn là chỉ giết một tên họ dương nhưng mà vì con ta đành phải dàn ra cái màn kịch này để thử thế hùng sau này muốn dò x é t d ầ n tới nam triều e rằng còn phải nghĩ thêm vài chiều nữa đó đ ộ c cô phi phụng cúi đầu nói c ụ dương vì con mà bận tâm đến vậy con cảm kích vô cùng nhưng mà trong lòng nàng lại thầm nghĩ chỉ sợ một cái trận thử này lại khiến ba bên cùng tổn hại vì nếu thấy hùng quả thật là gian tế thì hắn và cái tên họ dương chắc chắn đều sẽ bị giết còn nàng cũng chẳng dễ gì lấy được người khác quà n g a n trường chi hình như là nhìn thấu nỗi lòng của nàng bèn cười hỏi c <cười> ò n đang lo hắn vượt qua không nổi cái kỳ k h ó nghiệm này sao hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời đoạn nói chẳng bao lâu nữa là tới canh năm rồi chờ thêm một chút nữa mọi sự sẽ sáng tỏ thôi đ ộ c cô phi phụng thấp thỏm không yên lặng lẽ lắng nghe cái tiếng nước nhỏ giọt trong hồ lưu động thời gian chờ đợi là cái khoảnh khắc ấy đối với nàng chẳng khác nào một tội nhân chờ phán quyết tử hình cái khoảnh khắc ấy quả thực là dài lê thê đến mức không tài nào chịu đựng nổi nữa dùng cái thành ngữ sống một ngày dài như một năm e rằng vẫn chưa đủ để hình dung tâm trạng rối bời của nàng bỗng nghe hoàng nhang trường chi trầm giọng nói được rồi con có thể yên tâm được rồi hắn đã trở về trời kìa đ ộ c cô phi phụng lập tức chăm chú lắng nghe quả nhiên đã nghe được cái tiếng chân người trong đêm đã bước vào trong hậu viện nhưng mà cái người ấy có thật là hắn không nếu là hắn thì liệu hắn đã giết chết được cái tên họ dương kia hay chưa h o à n g n h a n trường chi mỉm cười nói <cười> chúng ta sờ đón hắn đi đ ộ c cô phi phụng lòng vẫn thấp thỏm bồn u chồn bước ra bên ngoài chờ xem cái lời giải của một câu đố còn bỏ ngỏ đ ộ c cô phi phụng vừa bước ra sân chợt nghe đánh bịch một tiếng một bóng đen dự lướt qua đầu tường dường như bị hụt chân nên ngã xuống cái tiếng rơi nặng nề vang lên rõ rệt độc cô phi phụng q u ả n g hốt thất thanh kêu lên thế hùng chàng bị thương rồi sao lỗ thế hùng gượng gạo đứng dậy trước tiên lại hướng về phía q u ạ n g n h a n trường chi thi lễ làm bộ ngạc nhiên nói hả nhà phụ đại nhân người còn chưa nghĩ sao sau đó quay s a n g nói với đọc cô phi phụng <cười> không sao đâu tay bị chém hay đau m ớ i mà không trúng c h ủ hiểm quản n g â n g trường chi không ngủ cùng với con gái chờ đợi kết quả c á i điều này vốn đã nằm trong dự liệu của lỗ thế hùng nhưng điều khiến chàng bất ngờ chính là cái việc đọc cô phi phụng vừa ngập mặt chẳng hỏi có giết được người hay chưa mà lại trước tiên là lại lo lắng cho vết thương của chàng <cười> x e m ra nàng đã bắt đầu có chút chân tình với ta rồi lỗ thí hùng nghĩ dễ trong bụng bất giác lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào hoàng nhan trường chi nói ta nghe nói phụng nhi sẽ con đi giết người trong lòng không yên nên chờ con trở về ừm、uhm, tương thức của con tuy không nặng nhưng cũng chẳng nhẹ đâu nghe vào thư phòng của ta đi để bằng bó trước cái đã đ ộ c cô phi phụng Cái chàng toàn thân đầy máu tôi chẳng yêu mến gì cho cam nhưng nghĩ đến cái việc chàng đ ã vì mình mà bị thương trong lòng cũng lấy làm áy n ấ y bèn tự tay dìu lỗ thế hùng vào trong thư phòng giúp chàng lau sạch máu tươi rồi lại đắp lên cái thứ kim sang dược hảo hạng cái tiếng chống canh g i a n g lên thùng thùng vừa đúng canh năm lỗ thế hùng ngồi dậy mỉm cười nói h ô n g phụ y thác mời xem cái thu cấp này xem có làm người không lỗ thế hùng từ trong túi da lấy ra một cái thu cấp người đ ộ c cô phi phụng đưa tay đón lấy vừa nhìn qua lập tức cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn như là chút được một tảng đá thu cấp ấy ron rậm tóc ngắn má trái có một vết sẹo sắc mặt vẫn còn có vẻ giận dữ chưa kịp tan biến đ ộ c cô phi phụng mừng rỡ reo lên <cười> không x a một chút nào chàng đã giết được cái tên họ dương đó rồi lúc nàng chăm chú xem xét thủ cấp thì quàng nhan trường chi lại lặng lẽ quan sát thần sắc trên mặt của lỗ thế hùng tâm trạng trong lòng lỗ thế hùng lúc này vô cùng phức tạp thầm nghĩ giữ mạng cái tên họ dương kia lại tuy có đôi chút lợi ích nhưng mà đồng thời cũng chẳng thiếu phần rắc rối giết hắn rồi thì ít ra cũng giảm đi một đối thủ vì vậy tuy trong lòng vẫn có phần mến mộ tài nghệ đối phương song trên cái gương mặt lại nở nụ cười đ ộ c cô phi phụng nói cái tên h ộ i dương đó đa pháp lợi hại lắm có phải không lỗ thế hùng đáp lợi hại lắm chứ ta còn tưởng rằng sẽ mắc mạng dưới đau của hắn rồi nào ngờ tới lúc nguy cấp nhất hắn dung một đau chẳng nghĩ sao lại n h ẹ h i ệ u à không có chút khí lực nào hết ta liền c h ấ p lấy thời cơ một kiếm hạ thủ luôn chàng nói bằng cái giọng nửa đùa nửa thật nhưng mà trong lòng vẫn còn b à n q u à n g chưa dứt quạng nhan t r ư ờ n g chi mỉm cười nói <cười> người có muốn biết nguyên do hay không t h à n nói cho n g ư ờ i nghe bèn vỗ tay mấy cái liền có hai người áo đen từ bên ngoài bước vào mỗi người d â n g lên một mũi ngân châm còn dính máu lỗi thế hùng chợt tỉnh ngộ nói đ ạ i t à i nhà phụ đã sai người ra tay trợ giúp t ế ra như nếu bản là do hai v ị đại ca đây hạ thủ h a hai người áo đen nói không là do quận mã giết đó nếu không nhờ quận mã liều mạng giao đấu khiến cho cái gã h ộ i dương phải toàn tâm toàn ý ứng phó thì ám khí của bọn ta đâu dễ d ễ đắc thủ chứ q u à n nhan trường chi phất t a y nói hai người c á c ngươi lui đi cứ theo kế hoạch cũ bắt cho bằng được cái bọn đồng đẳng của tên hộ i dương đó hai người kia đồng thanh đáp dạ rồi hấp tấp rút lui đ ồ n g cô phi phụng nhẹ nhõm ở trong lòng mỉm cười nói gấp gáp vậy sao lúc này trời đã rạng sáng q u i n h a n trường chi nói cử a hiệu gia thú của tên hộ i dương vốn định chuyển đi trong ngày hôm nay một khi hắn dọn đi thì nơi ở của bọn thủ hạ cũng sẽ thay đổi bởi vậy phải nhân lúc này mà v ạ y bắt trọn ổ đ ầ u cô phi p h ụ n g giờ đây mới v ở lẽ thì ra phụ dương lựa đúng cái đêm nay ra tay chẳng phải chỉ để thử lỗ thế hùng mà còn vì cái lẽ đó nữa cái kế thả câu dài câu cá lớn n ê n đã hết hiệu nghiệm rồi vậy nên cái tên họ dương tất phải chết còn lỗ thế hùng chẳng qua là gặp dịp mà được trọng dụng thôi hoàng nhan trường chi lại mỉm cười nói <cười> chúc mừng hiền tế lập được đại công <cười> lỗ thí hùng giả g i ờ không hiểu nói viết một lão bản hiệu gia thú có cái gì là công chạng hoàng nhan trường chi nói gã cô võ công cao cường như vậy làm sao chỉ là một lão bản bình thường chứ ta nói cho người biết thân phận thực sự của hắn lữ thiên hùng vốn đã biết rõ thân phận của cái gã họ dương nghe s o n g mèo nói c <cười> ò n cũng đã đoán ra hắn không phải là cái hạng người bình thường nhưng mà không ngờ hắn lại là đầu sổ gián điệp từ giang năm tới đây hai câu ấy chàng nói ra khi đã suy tính kỹ lưỡng lời lẽ vừa đủ khiến cho d ư ơ n g gia không chút nghi ngờ quạ nhan trường chi khẽ thở dài một hơi búng ra một nhúm thuốc bột khiến cho cái t h ủ cấp kia lập tức tan ra thành một dụng máu lỗ thúy hùng nói tiểu tế cũng xin chúc mừng nhà phụ đại nhân đã trừ được một cái mối quạ chàng nói rằng mọi chuyện đến đây là chấm dứt Về đâu quà n h a n trường chi lắc đầu nói còn một mối quạ lớn hơn nữa cái người này hành tung quỷ bí tuy chưa chắc là do nam tống phái tới nhưng mà so với cái tên họ dương thì còn khó đối phó hơn gấp bội lỗ thế hùng cùng với đọc cô phi phụng đều biến sắc cùng hỏi người đó là ai h o à n h â n trường chi nói không ai biết được tên họ thật sự của y chỉ biết ngoại hiệu của y người ta gọi là nam hải tiềm long cái con tiềm long này đã lẻn vào trong đại đô người của ta tản đi khắp nơi truy tìm người chưa thấy đâu mà mười mấy cao thủ của ta lại bị hắn hạ sát sau này e trần còn phải nhờ hiền tế ra t a i đó lỗ thế hùng chấn động ở trong lòng nói nếu có chỗ cần đến tiểu tế tiểu tế quyết không chối từ quạ nhang chuyện chi mỉm cười nói hờ h đ ú n lắm ngươi về phòng n g h ỉ đi ngươi đã lập đại công rồi chỉ tiếc là l ỡ mắt cứ đêm động phòng qua chút của hai đứa rồi lỗ thế hùng trở lại tân phòng ngã lăn xuống giường mệt t r ả rời nhưng vẫn không sao ngủ được chàng chằn chọc chăn c h ở suy nghĩ mãi chàng đã từng nghe người ta nhắc đến ngoại hiệu nam hải tiềm long nhưng rốt cuộc tiềm long là ai thì vẫn không ai hay biết thời gian trôi qua thoáng cái đã 5 năm năm l ộ thế hùng sau cái ngày thành thân đến cái ngày thứ ba bèn dọn ra khỏi d ư ơ n g phủ dương giao đối với vợ chồng chàng quả thật là chẳng bạc bẽo chút nào phụ thân của đ ộ c cô phi phụng g i ố n g là gia tướng của d ư ơ n g phủ tại cái khu gần d ư ơ n g phủ có một căn nhà cũ q u à n nhan trường chi bèn cho tu sửa lại khang trang để hai vợ chồng dọn về đó sinh sống sau lại còn cho xe cất thêm dựng lên một cái tòa quận mã phủ cực kỳ quy hoàng tráng lệ ai ai cũng tắm tắt lỗ thế hùng thật là một bước lên may chẳng biết là phúc p h ậ n mấy đời tu mới có được thế nhưng s u ố n g năm năm qua cái cuộc sống đối với lỗ thế hùng lại hết sức đơn điệu ngày nào cũng y hệt ngày nào sáng sớm t h ì đến nghiêng kinh viện chiều tối trở về t h ầ y đều do lão s a phu ngày ngày đúng giờ đưa đón có khác chăng chỉ là trước kia xe ngựa dừng ở trước cửa sau dương phủ nay thì đậu ngay trước cửa của quận mã phủ mà thôi dĩ nhiên trong năm năm ấy nhân sự cũng có ít nhiều thay đổi trước hết trong nhà của lỗ thế hùng đã có thêm hai miệng ăn năm thứ hai hạ sinh một trai cuối năm rồi lại thêm một gái cũng đã sắp đầy năm rồi thứ đến là chàng cạn lúc cần được d ư ơ n g gia cùng g i ớ i ban kiến hộ tín nhiệm địa vị ở trong nghiên kính viện mỗi năm mỗi cao công phu nghiên cứu về bí mật của quyệt đạo đồng nhân cũng có nhiều thành tựu chỉ tiếc rằng đồ giải quyệt đạo đồng nhân thật sự quá ư là thâm sâu cho đến nay cái điều mà chàng hiểu thấu cũng chưa đầy hai ba phần mười thế đã là khó lắm rồi trong hai mươi bảy tấm đồ giải của quyệt đạo đồng nhân chàng chỉ mới xem được có bảy tấm còn như là t â m pháp nội công do trần đoàn truyền lại chàng vẫn chưa hề được trông thấy thân phận là quận mã trong nghiên kinh viện dĩ nhiên chàng được hưởng ít nhiều đ ạ i ngộ nhưng các quy củ trong viện chàng vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt chẳng khác gì cái ngày đầu tiên mỗi lần ra vào đều phải để lão xa phu che đầu bằng túi g i ả i hai vợ chồng thỉnh thoảng đến dương phủ thỉnh an dương gia tiểu dương gia dường như cũng đã biết khó mà lui chẳng dám bén mạng đến gần đọc cô phi phụ nữa dĩ nhiên đôi khi chẳng thể tránh khỏi chạm mặt nhưng mà tiểu dương gia lúc nào cũng giữ lễ lỗ thế hùng ban đầu vẫn còn đôi phần nghi ngờ nhưng mà mấy năm trôi qua chẳng xảy ra cái chuyện gì lòng của chàng cũng dần yên tự cho rằng mình quá là đa nghi rồi tuy vậy trong lòng lỗ thế hùng vẫn l à canh cánh hai cái mối bận tâm một là bí mật của nguyệt đạo đồng nhân cùng với tâm pháp nội công của trần đoàn chẳng biết bao giờ mới có thể lĩnh hội được toàn bộ hai là tiềm long rốt cuộc là ai cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp từ cái đêm động phòng nghe tin tiềm long xuất hiện tại đại đô chân đã luôn canh cánh chẳng yên chàng chẳng rõ tiềm long là ai xong từng nghe người nhắc đến cái ngoại hiệu ấy biết đó là một kiếm thủ lừng danh của nam tống võ công cao siêu hành tung thần bí lại rất giỏi cải trang chưa từng có ai thấy rõ chân diện mục của y ngay cả cái người tiết lộ lai lịch của tiềm long với chàng cũng chẳng biết cái kẻ ấy là già hay trẻ thậm chí là chẳng biết là nam hay nữ người đó còn từng khuyên chàng phải coi chừng tiềm long bởi lẽ y chính là kình địch lợi hại nhất mà chàng có thể gặp phải thế nhưng mãi c h ư a đến giờ vẫn chưa phát hiện được tiềm long những gì mà lỗ thế hùng biết về tiềm long cũng chỉ có bấy nhiêu thôi điều đó pháo với tiềm long nhưng i o đ ã phái ra vô số cao thủ tinh nhuệ ngại đêm lùng s ụ p khắp cái kinh thành truy tìm tung tích của y suốt năm năm trời dài đằng đẵng mỗi một nơi khả nghi cơm kinh thành mỗi một kẻ có hành tung lạ lùng đều bị lục soát kỹ càng vậy mà rốt cuộc vẫn chẳng lặn ra được dấu vết của tiềm long tiềm long có còn ẩn nấu trong đại đội hay không chẳng ai biết được thậm chí y có đang hoạt động trong phạm vi kim quốc hay là đã vượt khỏi biên giới cũng chẳng ai có thể khẳng định khắp nơi thảy đều không phát hiện ra bất cứ tung tích gì của y năm năm qua từng có mấy lần tin đồn bán t í n h bán nghi chuyển đến trần y đã xuất hiện ở nơi nọ ở nơi kia nhưng mà hễ cao thủ kim quốc kéo tới thì c á i lần nào cũng chỉ là công giả tràng tiềm long cứ như thế đã tan biến vào trong biển người mênh mông trong suốt năm năm đó lỗ thế hùng cũng từng có vài đêm sau khi từ nghiên kinh viện trở về liền bị d â n g i a đột ngột điều động tham dự vào cái việc truy bắt tiềm long Về đâu lần nào cũng về tay trắng lỗ thế hùng ôm nổi thấp thỏm xen lẫn hiếu kỳ một mặt là mong sao có thể tận tay bắt được tiềm long một mặt lại ngại ngần sợ hãi khi phải chạm mặt của y năm năm dần trôi qua tiềm long vẫn là bóng chim tăm cá lòng lo lắng của lỗ thế hùng mới dần dần dịu lại、ừ. có lẽ y chưa từng tới đại đô tất cả chỉ là lời đồn thôi khiến cho người ta tự c h u ố t phiền não thôi mà lỗ thế hùng cũng tự nhủ việc quan trọng nhất của lỗ thế hùng những lời nghiên cứu bí mật của quyệt đạo đồng nhân đã không truy ra tiềm long sau 5 năm năm chàng bèn dẹp cái chuyện ấy sang một bên toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong cái công việc tại nghiên kinh viện tuy vậy chàng thừa hiểu tiềm long nếu đã không xuất hiện thì thôi một khi ra mặt ắt hẳn sẽ là đối thủ khó lường nhất của chàng hiện giờ lữ thế hùng đã đủ tự tin ứng phó với hoàng n h a n trường chi bởi chẳng biến hoàng n h a n trường chi đã sớm không còn nghi kỵ gì chàng nữa nhưng nếu đối diện với tiềm long chàng lại chẳng có mảy may nắm chắc phần thắng bởi vậy tiềm long vẫn luôn là một bóng u ám đè nặng trong lòng của chàng hôm ấy lữ thế hùng như thường lệ bước ra khỏi phủ quận mã chuẩn bị lên xe đến nghiêng kinh viện theo lệ cái lão s a phu hàng ngày vẫn nên có mặt trước cổng phủ để chờ chàng thế nhưng hôm nay lại có chút thay đổi cái c ổ xe vẫn đậu ngay cửa phủ như mọi hôm nhưng mà cái người đánh xe đã đổi sang một người mới cái người đánh xe này tuổi còn rất trẻ xem ra chưa tới ba mươi cái gương mặt lạnh tanh trên má có một vết sẹo dài độ cỡ hơn ba tấc trông đến rợn người khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy có một luồng khí lạnh thấu xương khi lỗ thế hùng vừa mới b ư ớ c ra cái tên sa phu nọ đang ngồi trong xe lim dim chợp mắt mãi đến khi lỗ thế hùng cất tiếng gọi một câu tạm dạ sau đó y mới nhô đầu ra sa phu trước kia họ mã đứng hàng thứ ba lỗ thế hùng biết lão có võ nghệ bất phạm nên chưa bao giờ xem lão như cái kẻ hạ nhân thường gọi bằng tam gia để tỏ lòng kính trọng Sa p h u mới vẫn mang cái vẻ thản h i ê n mà không đổi sắc chỉ là lạnh lùng riết lỗ thế hùng một cái rồi nói mọi tam gia không có tới nữa từ nay về sau do ta thay thế nói xong bất ngờ mở bừng cái bao g i ả i chụp thẳng xuống đầu của lỗ thế hùng quy củ vẫn là quy củ nhưng mà vì cái người cũ đổi thành người mới cho nên trong lòng lỗ thế hùng không thể không sinh nghi thứ nhất nghiên kinh viện vốn là cái nơi tuyệt đối cơn mật nếu chẳng phải tâm phúc của hết dương gia biết không thể được giao cho cái việc đưa rước lỗ thế hùng như thế này lỗ thế hùng thường ra vào trong dương phủ đã được năm năm người của dương gia hắn đều nhận diện rõ ràng nhưng cái kẻ này thì hắn chưa từng gặp qua bao giờ thứ hai nếu đã đổi người thì lý ra d ư ơ n g gia cũng đã sớm cho hắn biết trước một tiếng thứ ba dẫu cho cái người này thực sự do d ư ơ n g gia phái tới vậy vậy thì cũng nên có thủ lệnh hoặc lập vật chứng về đó làm tin mới phải này chỉ nói miệng xuông t ự hỏi lỗ thế hùng làm sao có thể tin được hắn chứ đã có ba mối nghi ngờ lại thêm cái người đánh xe mới tới này trên mình tót ra một luồng k h í tức quái dị ánh mắt lúc nhìn lỗ thế hùng dường như l à còn p h ả n phất cái vẻ thù hận ẩn giấu trong lòng lỗ thế hùng càng thêm sinh lòng ngờ vực bụng nhủ thầm chưa rõ lai lịch chớ để chúng mưu quán lỗ thế hùng vốn là cái người đã được huấn luyện kỹ càng hễ có cái điều nghi ngờ là lập tức quyết đoán liền trở tay điểm ra một chỉ phục một tiếng để điểm chúng quyệt đạo của người kia trong lòng hắn thầm nghĩ bất kể hắn là ai chứ cứ chế trụ rồi hắn hay hắn không có chứng cứ gì dương gia h ắ n cũng chẳng thể chát ta phải biết lỗ thế hùng tuy e dè đắc tội với tâm phúc của dương gia nhưng càng lo sợ cái kẻ này là gian tế địch quốc giả mạo thân phận nếu như, như là trúng kế của hắn để dương gia truy s á t xuống thì cái tội ấy há còn gánh nổi s a o công phu điểm nguyệt của lỗ thế hùng là hắn tự lén học từ cái đồ giải của quìa đạo đồng nhân sợp với cái c h i ề u kinh thần chỉ pháp mà hoàn ngang c h u y n g chi lĩnh ngộ thì cũng có thể xem là d ị khúc đồng công loại công phu điểm nguyệt hiếm thấy như thế tôi chẳng phải là cái hàm võ giả tầm thường có thể phá giải được lỗi thế hùng dự điểm trúng v i ệ t đạo của đối phương đang định dán cái tấm bố lên bất chợt cảm thấy thân mình n h ả bẩn thì trai cái ngựa đánh xe kia đã ôm chồm lấy hắn lên lỗi thế hùng tôi có bản lãnh đầy mình nhưng lại chẳng hề động đậy được chút nào k i n h h ã i đến thất thanh la lớn người người muốn làm gì cái người kia lạnh nhạt nói quận mã gia chẳng lẽ đã quên quy củ rồi sao nói đoạn liền d u n g tay hắt hắn vào trong xe cái người này chẳng những có thể tức thì giải khai quyệt đạo mà còn t h i triển thủ pháp như là điện chớp một chiêu đã chế trự được lỗ thế hùng n ộ i công sâu thâm chiêu thức kỳ diệu khiến cho lỗ thế hùng hồn phi phách tám phải biết rằng võ công của lỗ thế hùng vốn chẳng phải là yếu lại ở trong nghiên kinh viện 5 năm năm lĩnh hội được không ít nguyên lý thượng thừa trong võ học bản lãnh càng lúc càng tiến xa với cái bản lãnh hiện tại của hắn lão phu xe trước kia sớm đã không còn là đối thủ t h ế n h ư n g cái người mới tới này lại có thể dễ dàng chế chủ chàng đến như vậy khiến cho lỗ thế hùng chẳng khỏi chột dạ trong lòng dâng lên một cảm giác thiên n g o ạ i hữu thiên nhân thượng hữu nhân đồng thời càng thêm lo lắng chẳng biết cái kẻ đánh xe này định dở trò gì bụng thầm nghĩ n h i ề u hẳn là kẻ thù của ta thì phen này nguy to rồi người đánh xe mới tới liền leo lên trên ghế vốn rồi điều khiển xe ngựa vùng vụt lỗ tiên hùng đã vốn quen thuộc đường đến nghiêng kinh viện t h y bị trùm kín h đầu nằm trong xe nhưng cũng biết được chiếc xe này đúng là đang hướng về nghiêng kinh viện b â y giờ mới hơi yên dạ đôi chút cái kẻ kia chuyên chú điều khiển cổ xe hoàn toàn không hề nhắc đến cái chuyện vừa rồi bị điểm nguyệt như t h ế chưa hề có việc gì xảy ra trái lại chính lỗ thế hùng không ném được cái mối nghi ngờ trong bụng còn canh cánh buộc miệng hỏi mày tạm vào đâu sao hôm nay không thấy ông ấy cái ngựa đánh xe đáp hắn nằm trong hòm rồi dĩ nhiên là không thể đến đưa quên nữa lữ thế hùng giật mình kinh hãi t h ú c lên mà tầm gia chết rồi hả c á i ngựa đánh xe chỉ hự một tiếng không muốn trả lời nhưng cái hự ấy lại mang theo giọng điệu dĩu cợt người đã nằm trong hòm trớ lấy còn sống cần gì phải hỏi lữ thế hùng lại mang thân phận quận mã gia mấy năm nay chỉ quen được người ta tân b ố c chưa từng bị ai đùa cợt như vậy nay bị cái người đánh xe mới tới ném cho một cái b ạ c tay không tiếng lại chẳng tiện nổi giận đành phải ngậm miệng làm thinh có điều trong lòng của chàng lại nói lên một mối nghi vấn bả t a m gia sao lại chết bất ngờ như vậy chứ hôm qua chính chàng còn ngồi xe của lão nay thấy bệnh tật gì đâu một cái người khỏe mạnh sao lại chỉ trong một đêm mà đã lìa đời c á i n g ự a đ á n h xe tự hồ đoán được lỗ thế hùng đang nghĩ gì bỗng lạnh lùng nói kim bài của q u y n h là số một trăm hai mươi bốn nếu còn không tin là d ư ơ n g gia sai ta thay thế mã tham gia thì cứ việc không lên xe lỗ thế hùng bèn bật cười. cười ta nào dám không tin q u y n h đ ạ i q uy tín là c á i n g ự a đ á n h xe đáp mạnh lỗ thế hùng hỏi họ hắn chỉ đáp d ỏ n d ẹ n một chữ đến cả cái tên cũng không thèm nói lỗ thế hùng càng thêm kỳ quái <cười> cái người này vốn không thích nói chuyện hay là trong lòng có ác ý với ta đây nhưng m à lúc này chàng cũng đã yên tâm hơn phần nào c á i người đánh xe này có thể đọc danh vách có số hiệu k i m bại của chàng thì hẳn là không phải cái kẻ mạo danh dọc đường chẳng ai nói thêm câu nào cũng chẳng mấy chốc cũng đã đến nghiên kinh viện theo lệ thường xe ngựa dựng ngay trước cửa viện lỗi thế hùng gỡ cái túi vải chùm đầu chỉ cần đưa kim bài ra cho vệ sĩ gác cổng xem là có thể tự mình vào viện nhưng mà hôm nay lại xảy ra một chuyện kỳ lạ ngoài vệ sĩ trước cổng viện còn có cả ban kiến hậu cái người phụ trách mọi việc trong viện đứng chờ sẵn lỗi thế hùng d ộ i thi lễ định mở lời hỏi han chẳng ngờ ban kiến h ậ u lại gật đầu với cái người đánh xe cười nói hè hè hè quỳnh đã về rồi hả l ũ thế hùng không khỏi giật thót giờ mới hay ban kiến h ậ u hôm nay ra tận cổng không phải là để đón mình mà là để đón cái người đánh xe kia một người đánh xe mà khiến cho ban kiến h ậ u phải thân chinh ra tận cửa nghinh đón thân phận của hắn đâu phải là tầm thường người đánh xe mới đến khẽ cúi mình hành lễ lạnh nhạt đáp Vậy. ta đ á p về được ba hôm rồi băng đại nhân mạnh khỏe chứ b ê n kiến hầu đáp khỏe bọn ta ai nấy đều mong nhớ quên chỉ tiếc là mã tam gia đã mất rồi h ằ n g mất cái bệnh gì vậy người đ ế n xe nói nghe nói lời bị đau t h ấ t ruột ngự y tới nơi thì đã tắt thở rồi vì lúc đó chưa tìm được người thích hợp cho nên dương gia mới kêu ta tạm thầy hắn ban kiến h ầ u nói ta đã rõ rồi người của dương gia cử tới báo tin Giờ mới rời khỏi đây nói xong bèn quay đầu cười với lỗ thế hùng mà tạm g i a chết lúc trời vừa sáng dương gia sai mạnh lao đệ tới đón q u y n h e là chưa kịp phái người thông báo cho q u y n h hai người không xảy ra hiểu lầm gì đó chứ lỗ ti h hùng lấy làm lúng túng nói không có phú x e bà cười khẽ nói quận mã quả là cái người biết giữ lễ phép lỗ ti h hùng thấy y không vạch trần cái chuyện mình điểm nguyệt trong lòng không khỏi cảm thấy có một chút cảm kích thầm nghĩ may mà y giữ t h ế diện cho ta phải biết cái chuyện này dù có bị nói ra cũng chẳng phải cái chuyện gì quá hệ trọng vì lỗi t h í hùng có thể lấy cái lý do không biết thì không có tội để chống chế nhưng mà một cái vị quận mã đường đường lại bị phu xe chế ngự nói ra chẳng c á c h nào có trò cười cho thiên hạ ban kiến hầu nói hai người các ngươi đều là cái người chín h chắn tay cũng đoán rằng sẽ không xảy ra hiểu lầm gì có điều vì m n h lao đệ lần đầu đến nghinh kinh diện cũng là lần đầu cùng với quận mã hợp tác công việc nên ta vẫn có phần c h u yên tâm mới ra đây xem thử bây giờ thấy các ngươi tới đúng giờ ta đã yên tâm rồi ban kiến hậu với cái thân phận là phó thống lãnh ngự lâm quân k i m chủ sự nghiên kinh viện cái miệng thì cứ một tiếng lão đệ gọi phu xe mới tới kia dự khắng đánh xe cho l ộ thế hùng cũng được nói thành cùng quận mã làm việc cái sự kính trọng dành cho phu xe ấy quả thật là vô cùng vô tận thế nhưng phu xe kia lại chẳng hề tỏ ra vẻ đắc ý tự nhiên là mọi chuyện đều là cái chuyện đương nhiên chỉ có lỗ thế hùng âm thầm kinh hãi bụng nghĩ <cười> may mà ta chưa đắc tội d ớ y nhiều hơn phu xe nói đa tạ ban đại nhân không còn chuyện gì nữa chứ tôi xin cáo lui nha ban kiến hầu nói phiền ngươi chuyển lại với dương gia nói là trong viện có một chút việc nhỏ nếu mà hai hôm nay người t ranh rối thì mời ghé qua một chuyến p h u xe ừ một tiếng r ồ i lên xe ban kiến hồ phất tay nói vài bữa nữa ta sẽ khoản đ ạ i đón gió cho ngươi p h u xe đi rồi lữ tiến hùng cùng với ban kiến hồ vào trong viện nhịn không được mà hỏi người đó là ai vậy hình như ta chưa từng thấy bao giờ b a n kiến hầu nói y chính là gia tướng được d ư ơ n g gia sủng ái nhất trước kia cái người thân tín nhất bên cạnh d ư ơ n g gia chính là phụ thân của phi phụng sau khi lão nhân gia ấy tử trận thì đến lượt cái vị lão đệ này lão đệ này họ mạnh tên là trung hoàng nói ra thì chính là cái người mà do nhà phụ quá cố của n g ư ờ i tiến cử với d ư ơ n g gia lúc lâm chung năm năm trước ngày một tháng trước khi n g ư ờ i nhập phủ thì d ư ơ n g gia đã phái y sang m o n g cổ lo công vụ tới nay mới vừa trở về dĩ nhiên là ngươi chưa từng gặp rồi lữ thế hùng nghe xong lấy làm áy n ấ y ngượng ngập nói ơ việc này cái việc này chẳng phải là quá uất ức chú y sao để chú y đánh xe cho ta ta sẽ dám nhận bên khí hậu m i ỉ n cười nói n g h i ê n kinh viện đâu phải là cái nơi tùy tiện cho người ra vào cái nhiệm vụ đánh xe mỗi ngày cho ngươi cũng là trọng trách đó nhưng nhà sắp đặt như vậy tắt đã có suy tính kỹ càng ngươi chẳng cần phải áy n á i gì hết huống hồ ngươi thân phận là q u ầ n mã dù y có là gia tướng được sủng á i thì cũng vẫn xem ngươi là một chủ tử chỉ cần ngươi tỏ chút lễ độ y là cái người biết đại cục ta nghĩ y cũng chẳng lấy đó là thiệt thòi đâu l ử a thế hùng trong lòng đã vơi bớt phần nào áy náy nhưng mà trong tâm lại dâng lên một mối nghi q u ặ t khác cái tên họ mạnh này đó là cái người được phụ thân của phi phụng tiến cử lại được diễn gia hết sức xem trọng cớ sao phi phụng chưa từng nhắc tới hắn trước mặt của ta chứ nghĩ đến mấy năm nay vợ chồng tôi nói là tương kính như tân nhưng mà giữa hai người dường như vẫn có một tầng cách biệt cái cảm giác ngoài quà trong lạnh ấy cha tư mình cảm nhận được nhưng chẳng cách nào diễn tả rõ ràng nghĩ tới đây trong lòng không khỏi buông một tiếng thở dài băng kiến hồ nói nghe đồn gần g đây tiềm long lại xuất hiện ở đại đô n g ư ờ i có hay không hả lỗ t h í hùng giật mình nói có ai tận m ắ t nhìn thấy chăng băng kiến hồ cười nói hế hế, cũng giống như là mấy lần trước chỉ là lời đồn g đại mà thôi thật giả khó phân nhưng mà lần này thì có vẻ đáng tin hơn đôi chút ngươi còn nhớ hai cái người từng giúp ngươi sát hại d ư ơ n g lão bản không lữ thí hùng nói bọn họ ra sao rồi ban kiến hầu nói bị người ám sát rồi cái kẻ đó sau khi hạ thủ còn dùng máu của họ vẽ một con rồng trên b á c h tường nữa lữ thí hùng nói hả có việc như vậy ta còn chưa hay biết gì ban kiến hầu nói chuyện ấy xảy ra tối qua chúng ta đón con trồng được vẽ trên cái d á c h đó hắn là dấu hiệu của tiềm long để lại dĩ nhiên cũng có thể là cái kẻ khác mượn danh hiệu tiềm long nhưng mà dù sao cũng không thể xem nhẹ được vậy nên theo t h i ệ n ý của ta lần này vương gia phái mạnh trọng hoàng tới đánh xe cho n g ư ờ i chính là muốn thêm một tay đ ấ t lực bảo vệ n g ư ờ i quận mã tuy n g ư ờ i võ nghệ cao cường nhưng mà tiềm long vốn tung hoành quỷ m ỹ nếu lỡ có lúc đơn độc chạm trán với hắn e rằng cả d ư ơ n g gia lẫn ta đều chẳng yên lòng cô mạnh trọn g hoàng đi cùng thì chẳng cần ngán tiềm long nào nữa lữ t i ể hùng nói đại tài vương gia cùng với ban đại nhân đã hết lòng lo liệu nhưng mà t r o n g lòng lại âm thầm cười. cười lúc sáng khi hắn lấy bao g i ả i chùm đầu của ta ta còn tưởng hắn chỉ là tiềm long kia nữa đ ó ban kiến hậu bận rộn công việc nói xong cái chuyện tiềm long thì không nấn ná nữa lỗ thế hùng cũng theo quy củ trong phủ với sự hầu hạ của cung nga thế y phục rồi trở về phòng của mình đã kết thúc tập bốn của bộ truyện cảm ơn quý vị đã theo dõi nếu mời quý vị thấy hay nhớ cho thiện một like một xe một bình luận cùng với một đăng ký n h a hẹn gặp lại quý vị ở tập năm của bộ truyện kim vũ trường hận n h a